Trương 7 Nghĩ lại hãy cho pha vay tiền Chứ chưa cho không Vì anh cần gỡ xong cái kiện Rồi mới nói chuyện kiện người được Vì vậy Pha chỉ nhờ có 3 đồng Anh rất tin cái sức mạnh của phong thư Ông Nghĩ gửi cho quan Việc theo kiện anh không tán thành lắm Nên thỉnh thoảng lại tích tiền Và phàn nàn với vợ Để 3 đồng này Vợ chồng con cái ăn no được một tháng Mấy hôm nay, cả vợ chồng anh cũng không đi làm để ở nhà trò chát quan. Vợ anh vì chạy quá sức hôm anh bị bắt dược nên cũng cần nghỉ ngơi cho lại người. Nhưng đến bốn hôm chẳng thấy gì mà ăn tiêu tốn kém suốt cả ruột. Mấy chỗ nợ công đều hứa đến mùa hè sẽ trả bạc thóc. Bởi vậy chị pha phải giật tạm vào món ba đồng, mất vài hào để đồng gạo. Đồng bạc để nguyên thì nó còn lâu lâu nguyên giá trị đồng bạc. Nhưng khi nó tan thành hào thì nó ngoảnh đi ngoảnh lại, nó mòn hết lúc nào không biết. Bởi vậy dần dần, vì sự cần phải tiêu, lại sẵn tiền trong túi. Chị cứ mượn tạm mãi cho đến hết hào của đồng bạc ấy. Rồi bác San đến chơi, mách cho chị có món vải trắng, người ta để rẻ có một đồng. Chị tham bốn năm hào lãi lại vay món còn lại để mua. Rồi thấy sự chờ đợi vô ích, chị bắt đầu lại gánh hàng đi chợ Một buổi sáng, Phát đẩy tớ nghỉ lại, dẫn một người lạ đến nhà pha. Người lạ mặc có cái đặc biệt là mặc hai áo cọc, áo trong bằng vải áo ngoài bằng đũi nhuộm vỏ sò, mà cũng dài đến đầu gối, cùng may lối năm thân và cũng có cổ rất cao. Người ấy mặt kinh khỉnh, đội khăn lợn cuốn có năm vòng, nhưng đằng trước đếm được hơn 10 nếp. Người ấy tay cầm chiếc roi mây cuốn tròn đầu đi tuột vào trong nhà. Leo lên phản ngồi không chào ai cả Phát trỏ người làm mặt nói Đây là câu lệ trên huyện trên Anh có chắc đòi Quan bảo anh làm quen Để vài hôm nữa để dẫn người dẫn lối Phát tươi cười Lấy cái điếu bát đặt vào giữa chiếu Phát hỏi Làm gì lôi thôi Lại bị kiện tụng thế pha cười không đáp Người lính hút xong điếu thuốc Há toang miệng cho làn khói đặc nguồn ngột tuân dần ra Rồi vẫn chưa nói tiếng nào Thông thả móc túi Lấy đưa pha một tờ giấy có đóng nhiều dấu đỏ Phát làm hết cái bổn phận giới thiệu Đứng dậy ra về Và máy pha ra cổng dịch tai dặn Cậu lẹ đi từ sáng đến giờ chưa ăn gì Liệu cơm rượu cho chu tất nhé Phà buồn trồn cả người Vì thấy phải tiêu bất ngờ Nhưng biết làm thế nào Anh phải chạy ra chợ bảo vợ về làm đồ chén Trong khi ấy Cậu lệ buồn, hút điếu thuốc nào nữa, rồi lấy quạt phẩy mạnh chiếu và ngả lưng, nằm một cách khoan khoái lắm. Một lát, tiếng ấy vang như say lúa. Vợ chồng pha ở chợ về, với một con gà nửa chai rượu trắng. Hai người vừa đi đường, vừa gắt gỏng nhau, về nỗi hiện nay chỉ còn vòn vẹn có sáu hào chỉ. Mới hôm nay hàng ế, tiền bán ở chợ chỉ đủ ăn từng ngày, không thể bù món trả hai đồng bạc vay tạm được. Nhưng vợ anh quả quyết nói. Thầy nó cứ về trước đi Tôi lại đằng ông Nghị Lại vàn ông ấy cho mượn vài đồng nữa vậy Vù mày cứ nói như của nhà không bằng Nếu ông ấy là người dễ dãi về tiền nông Ông ấy đã chẳng giàu ổn ùn thế này được Không biết chừng Ba đồng bạc không nọ ông ấy lấy Là bà Nghị phân đấy Thì thầy nó bảo làm thế nào bây giờ Ông ấy cho ta tiền để kiện còn được Há không cho vay để lo xong cái kiện này hay sao bu mày làm thế nào thì làm Hôm nọ ông ấy có bắt tôi vay 5 đồng Mà tôi nhất định chỉ cầm có 3 Tôi sợ vay lãi Mà nhất là lãi của tiền ông nghị Được, thầy nó kệ tôi Tôi là đàn bà càng dễ nói Bàn nhau xong Vợ pha đến nhà nghị lại Và anh về nhà một gà làm cơm Độ nửa giờ sau Chị pha hớn hở về Vừa về đến ngõ đã khoai Thế mà đàn ông Lắm cái đoảng hơn đàn bà Giá thầy nó đến, chưa chắc ông ấy cho vay đâu. Người ta cứ bảo ông ấy ác nghiệp, nhưng ít lâu nay, ông ấy dễ dãi đấy chứ. Vừa nói, chị vừa cỏi giải yếm, xòe cho chồng xem năm tỏ giấy một đồng và cười nắc nạ. Pha chặt thịt và lòng gà, xếp vào hai dĩa phố, rồi đặt lên chiếc mâm gỗ. Đầu và hai chân, anh bày một đĩa riêng. Vợ anh nhanh nhỏ gấp dưa giá và ra cây chanh, vặt dăm chiếc lá non, Đặt ở góc mâm Bên cạnh chiếc chén muối bọt to và đỏ Rồi khi hai bát chiếc yêu nước luộc gà đã múc Thì mâm cơm trống đã tạm tạm tương Phà lấy khăn rửa mặt Lau chiếc chén vật úp trên cũi trong chuồng Rồi cung kính bưng mâm lên Người lính ngồi nhộm dậy Rủi khục hai cánh tay Đứng lên, vươn vai vặn lưng Bẻ đầu và vầy cả Rồi lại ngồi xuống Phà rót rượu và mời Nhà cháu chẳng có gì Mời cậu sơ tạm chén rượu Khách nhìn hai dĩa thịt gà trắng nõi Thì bằng lòng lắm Nói lấy lệ Bác bảnh vẽ quá Cơm dù muối thế nào xong thì thôi Lại đem vào mổ gà Đoạn nán xoa hai bàn chân đầy đất vào nhau Ngồi xếp hàng tròn lại Cầm chén mở chủ Nào ta cùng ăn cho vui Đã hả Tôi có phép cậu từ sáng rồi À tôi tưởng chưa ăn Thì cùng ngồi cả vào đây cho vui Tôi tiếng thế mà bình dân lắm kia Vậy tôi có phép dựa bác nhé À bác bảo cho quả chanh với ít ớt Phá thấy phiền hết sức Xong cũng phải bảo vợ chạy đi mua những thứ gia vị thiếu ấy Khi chị pha về người lính trách Tưởng nhà có sẵn Chứ nếu không thì mua làm gì Khách khẻ khà vừa uống vừa nhắm rất thô tục Trong khi ăn anh ta chẳng nói với chủ tiếng nào Bánh loáng Hai đĩa thịt luộc đã gần hết Và phát ngượng về sự thiếu đồ nhắm Phải làm lối lịch sự Xuống bếp chặt nốt chỗ thịt để dành chiều vợ chồng ăn với nhau Thấy được tiếp đồ ăn Khách càng ăn càng uống giả Anh nốc từng ngộm rượu Và nốt ứng ứng Và thấy chủ nhân tử tế Anh ta mới cảm khái nói Tôi lấy làm lạc Sao ông nghĩ lại lại cho người đưa tôi sang đây Mà không cho tôi ăn cơm ở bên đấy Quan sai tôi về đây Về việc của ông ấy Ông ấy phải mang ơn quan Phải mắc ơn tôi. Thế mà giàu có là thế. Lại đồn cho nhà bác phải làm cơm rửa. pha dò hỏi việc kiện tụng của mình. Người lính làm ra vẻ bí mật. Chứ không chịu thú rằng không biết. Việc quan tôi nào dám tiết lộ ra ngoài. Chẳng mấy chốc. Nửa chai rượu hết bay. pha cầm lấy chai. Nói rằng đi mua thêm. Để gọi lịch sự của ông khách bình dân vốn hay từ chối. Nhưng ông khách lại giảm. Này. Bác xem mà đâu có bán cái số ngang thì mua chứ thứ này nhiều cồn uống không tốt pha bớm bụng lấy hào rưỡi và nhờ bác tư Dậu con dâu ba trưởng bạc mua bên trương thị hậu chữ ảnh không dám ra mặt ăn nó say xong người lính ngủ một giấc dài rồi khi dậy vòi pha hai hảo gọi nhã là tiền xe để về huyện